Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nữa Cô bước trên đường Thế nhưng lại không ai nhìn thấy cô Cô không cẩn thận Mà xuyên qua cơ thể người khác Cho dù có đứng ở khu trung tâm máy lớn Cũng không hề có ai đáp lại Cô còn nhớ rõ Lẽ mẹ đã ra đời rồi Sao trong trước mắt lại thành ra thế này Cô nhất thời có suy đoán Đấy bi tráng rằng Phải trang mình đã chết Nhưng cô còn nhớ Trong quá trình sinh công hề xảy ra vấn đề gì khác. Lúc này giả nhân nhân chỉ muốn đến bệnh viện, muốn xem xem giúp cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Trong bệnh viện rất đông người qua lại, khuôn mặt mỗi người, người thì lo lắng, người thì ân hoan. Cô đã mất công sức một ngày trời để tìm khắc cái bệnh viện này nhưng đều không tìm thấy người cô quen. Cô đành phải đến nhà họ thầm. Nhưng vừa mới bước chân vào trong nhà, cô phát hiện căn nhà vốn treo rất nhiều bức ảnh cưới của hai người họ thì lúc này đây không có gì hết. Cô muốn được gặp con ngay lúc này, nhưng tìm khắp những nơi mà cô có thể tìm, đều không thấy bóng dáng đứa con của cô đâu. Cô bất lực ngồi trên cầu thang, hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra. Trên thực tế là cô sắp sụp đổ rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Lùi lại vạn bước nói, nếu như cô vì sinh con mà chết đi, nhạo thầm cũng không nên vì vậy mà hồi hợt thông rong như vậy chứ. Tôi đã bảo ông đừng có mà ngày nào cũng ép Tây Thừa kết hôn Ông nhất định không nghe Giờ căn hộ của nó đang trang hoàng Nó cũng thả ở phòng khách sạn Chứ không quay về nhà Chính mà đang muốn trốn ông đấy Tôi thấy đến một ngày rồi Ông cũng ép cả con trai đến cả nhà cũng không muốn về nữa Ông mới thấy vui được Giàn nhân nhân Ngay lập tức ngẩng đầu lên Bà Thầm và Thầm Danh Thắng đang bước từ ngoài vào Tất nhiên đây không phải là điều mấu chốt Mấu chốt là những lời họ vừa nói Cô và Tây Thừa chẳng phải đã kết hôn rồi hay sao Chẳng phải cũng đã sinh con rồi hay sao? Sao bà thầm vẫn còn nói đến chuyện bức hồn chứ? Còn nữa, ở khách sạn là chuyện gì vậy? Giàn nhân nhân ngay lập tức vì như bay ra ngoài phòng khách và cụ thầm có thói quen xem lịch ngày. Thế nên cuốn lịch nhà họ vẫn như mọi hôm, hết một ngày là xé một tờ. Nhưng khi nhìn thấy tờ lịch, giàn nhân nhân thì bị xét đánh ngày tại chỗ. Lại là ngày 12 tháng 8 năm 2017. Đây là chuyện gì vậy? Bỗng nhiên như có điều thần kỳ khiến cô nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Cô nhớ ngày thứ hai cô bến thành dàn nhân nhân chính là ngày 12 tháng 8. Vậy nguyên chủ đâu? Cô vội vàng rời khỏi thảm gia, dưa vào chi nhớ đi đến khách sạn mà lúc đầu bị Trần Tổng đưa đến. Cô đoán là hiện tại bản thân có lẽ đang là linh hồn, người khác không nhìn thấy được cô. Cô thoải mái mà đi vào thang máy, đi lên tầng 23. Còn chưa đi đến căn phòng Cô ngẩn ngơ đứng yên trên dãy hành lòng dài thượt Nhìn nguyên chủ thần siêu phách lạc Đang ngồi trước cửa Đôi mắt thất thần Không rõ là cô đang hướng cái nhìn về đâu Chỉ biết là trong cô lúc này vô cùng yếu ớt Đúng vào lúc cô chuẩn bị bước tới Thì cửa phòng bên cạnh được mở ra Thầm đề thừa mặc nguyên Một bộ đồ ở nhà Cầm trong tay thẻ phòng và chìa khóa xe Anh trông thấy nguyên chủ Đang ngồi một bên Ngần ra một hồi Đang chuẩn bị rời đi Thì lại nghe thấy tiếng khóc sụt sụt của cô Thầm tê thừa của người lại bước tới Anh nhìn thật cẩn thận Trên cánh tay trắng nõn của cô Hắn lên dấu tay rõ rệt Thậm chí lúc cô ngẩng đầu lên Cũng có thể trông thấy dấu vết khả nghi ở trên cổ Gơ mặt đó Đẹp đến khiến người ta kinh hãi Không phải anh chưa gặp phải chuyện này bao giờ Nhưng đồng thời anh cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng Chỉ đành lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra đưa cho cô Không hề nhìn vào ánh mắt cô Thầm thêm thừa bước tiếp về phía đằng máy cầu ngoái đầu lại nhìn thêm lấy một lần Giàn nhân nhân biết Là cô đang quay trở về thế giới trước đây của nguyên chủ Khi mà câu chuyện Vẫn chưa đến lúc diễn biến sai lệch So với chuyện nói cô là linh hồn chi bằng nói giống như đang nằm mơ Tất cả mọi chuyện Tự như đang từng đoạn từng đoạn một Chắp phá lại mà thành Trong lúc giàn nhân nhân vừa mới định thần lại được Thì cô đã ở trong căn phòng mà nguyên chủ thuê Trần bộ hiện đang không có ở nhà, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc sách trong nhà vệ sinh. Giản nhân nhân xuyên qua cánh cửa, từ bước vào thắp giò. Đập vào mắt là cảnh tượng khiến cho cô hét lên thất thanh. Nguyên chủ nằm trong bồn tắm, trong bồn toàn là nước, con dao gò trái cây ở dưới đất, trên đó còn dính vết máu. Giản nhân nhân muốn đi gọi điện thoại cầu cấu, muốn gọi chủ cố tỉnh lại, nhưng cô không làm gì được hết, không làm được bất cứ việc gì. Hơi thở của chú cố ngày càng yếu đi, cho đến khi không còn nữa. Khuôn mặt giả nhân nhân đẫm nước mắt, cô khóc không thành tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio net.